ok mình chạy bên youtube nha anh chưa thấy năm cun đâu trình phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lá ok chạy rồi một lần nữa xin mến chào các cô các chú các anh, các chị á c c và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma q u ả n g a tún và fanpage chuyện đêm khuya chạy rồi chạy chạy chạy ok xin mến chào anh chị em của youtube ok các bạn đã đeo tay nghe ở đây anh thấy nam cun đ â y rồi một lần nữa xin mến chào các cô các chú h a h các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma à, ngay bây giờ thì à, chúng ta sẽ cùng à, bước vào chương trình của ngày hôm nay với một chuyện ma pháp sư của một à, tác giả quen thuộc trong dòng chuyện ma pháp sư của chúng ta đó chính là tác giả nam côn với bộ vong quỷ trên cây gạo phần một phần hai với bộ à, vong hồn thất sát à, và xuyên suốt các bộ chuyện đó là hình ảnh của ông cụ lân để ủng hộ tác giả nam cun các bạn đã truy cập vào facebook của tác giả nam cun chia sẻ các tác phẩm của nam cun tới đông đảo độc giả hơn nữa Cũng như để ủng hộ Các bạn hãy chia như ủng Tũng bạn luồng hộ hãy để A i sẻ l và e stream n y Tới b ạ ngay bè của mình n Và đ ừ quên n hãy d o t Tũng thức với Momo qua số tài e cho các chỉ ảnh khoản ngân hàng Momo ngân với Qua Qua địa a số p p phần a của l được Các dán ở phần mô tả của video bây ạ bạn n nước ngoài đã có thể thực hiện Nhuộm chat box bằng cách donate Click thẳng vào icon thẳng icon ngay ở ở có thực chat cách chat Click chat của các box box Và với đã thể super Super b giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bộ chuyện mang tên là thầy pháp diệt thần trung nằm trong series âm hồn thất sát nguyên tắc địa linh sinh nhân kiệt của tác giả nam kun đầu chuyển sang mùa thu cái nắng nóng của mùa hè cũng không còn nữa thay vào đó là sự hanh vàng trói trăng những con gió heo may cảm giác se se lạnh làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn hương vị cốm thơm lừng lan tỏa khắp cả ngôi làng người dân làng hạ lúc này lại tất bật với công việc đồng áng những ánh lúa nếp non vừa được gặt được mọi người thay nhau chuyển về nhà vẫn còn thơm đậm mùi sữa trải dài trong từng con ngõ từng ngóc ngách ngồi hít hà cái hương thơm sữa lúa vẫn còn tươi nguyên đ ấy tay cầm quân pháo lên mà chưa hạ nước bất giác ông cụ lân ngẩng mặt trầm ngâm mà ngâm lên mấy câu thơ thu sang à gió lạnh nắng vàng bồi hồi nhớ lại một trang sử buồn ê ngăn sao nước mắt đừng tuôn quên sao được ký ức luôn dày vò Hãy nàng đang đ ổ tuổi xuân thì sống trong nhung lùa cớ gì yêu tôi một kẻ lận đận mồ côi mất đi cha mẹ một đời bơ vơ vậy nên à, ta có dám mơ nhà cao cửa rộng con thơ vợ hiền t ơ hồng xe kết nhân duyên bỗng nhiên đứt đoạn ta liền mất em trong mơ ta vẫn gọi tên lòng đầy tiếc nuối sao quên được người ấy bắc thang lên hỏi ông r ồ i bao giờ gặp lại được người ta yêu chứ ngồi cùng ông cụ lân nhâm n h ì mấy tách trả lại được nghe cụ ngâm vài câu thơ ông sơn cũng cảm nhận được trong ấy mang đầy tâm t ư cái sự tiếc nuối kèm nỗi buồn da diết cầm cái chén mắt trâu màu xanh ngọc ông sơn ngắm nghía một hồi rồi nhấp một ngụm để cho cái vị trẻ chan chát vây lấy trong đầu lưỡi rồi từ từ lan xuống cuống họng ông khả một tiếng nhắm mắt cảm giác cái vị ngọt sâu lắng của hương trẻ mang lại đấy từ trước tới giờ lâu lắm cháu mới được uống của loại trẻ ngon đến như vậy đấy ông cụ lân cầm cái chén nhâm nhi tách trà còn đang nóng mỉm cười nếu mà chú thích <cười> mài lên nhà tôi mà lấy về một cân <cười> thế thì nhà cháu xin nhà cháu không khách khí ông sơn hai tay xoa vào nhau mà cười cười từ sau cái vụ diệt quỷ tái sinh ở khu rừng q u ỷ ám bây giờ ngoài công việc đồng áng thì cứ lúc rảnh rỗi hai ông con lại ngồi với nhau chè cháo đánh cờ nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển lại ngấp nhấp thêm một ngụm chè ông cụ lân cười hiền có gì đâu người ta mang b i ê u nhà có môi mình ta cũng có uông đ ầ u để lâu nó lại mốc lên thì phi tiện thể có khi chú mang về cho cả ông hải mà không biết tình hình ông tốt hơn c h ử đúng lúc này ông hải cũng lò dò bước đến đầu cổng ông sơn vẫy gọi lên tiếng ơ cụ lân vừa nhắc đến đã thấy mặt rồi thiêng thế thế đến lúc chết có khi là đốt hương mũi nó cũng lên đấy ông hải nhỉ <cười> đi đi vào đây vào đây à, đi vào đây ngồi chơi vừa hay trẻ mới hãm ngọn o lắm các cụ có câu à, trẻ tam rượu tứ mà vào đây ông hải cười gượng ánh mắt lườm lườm nhìn ông sơn như tóe lửa lê t r â n bước vào nhà mà không quen lên tiếng đá xéo cái ông này tôi mà chết chắc là ông cũng sanh quả mẹ nó rồi không còn cơ hội để mà ông thắp hương đâu nói đoạn ông hải mới quay sang cối u mình chắp tay kính cẩn dạ chào cụ cụ mới sang chơi ai đều là người nhà từ nay chú không phải hành lễ như thế nhìn mọi người khỏe mạnh là tôi vui ngồi xuống ghế tay vân v ề bi thuốc lào nghe đến chữ người nhà từ miệng cụ lân nói cảm giác nó chân thật đến rơi cả nước mắt ông hải ngượng nghịu g á i đầu g á i tai dạ vâng thế cụ nói chúng cháu xin nghe、à? bỗng nhiên ở ngoài cổng vọng lại có tiếng ồn ào náo nhiệt xem chừng là vui lắm dẫn đầu đoàn là vài ba ông bà cụ đầu vấn khăn xếp quần áo chỉnh tề theo sau là thằng lợi hộ pháp cùng với ba thanh niên chưa vợ bê cháp ăn hỏi một thằng to khỏe nhất thì được giao nhiệm vụ bê cháp c h ầ u cau thằng bê cháp bánh c ố g thằng còn lại bê cháp rượu chè thuốc lá có vẻ như thằng lợi là nhân vật chính trong cái buổi hỏi vợ ngày hôm nay vì mọi khi nó toàn mặc quần đùi áo ba lỗ cả năm ngoài dịp tết cũng chẳng thấy nó đóng nội bộ quần áo dài bao giờ ngay cả cỗ cưới ở trong làng nó cũng x ò e x ò ả như vậy mà đến làm giúp ăn uống nay thấy nó ăn mặc chỉnh tề như thế lại cộng thêm cái điệu cười vui sướng mà nghe như tiếng con gà sống thiến cho nên việc nó sắp thành chú giải cũng không phải là điều khó hiểu gì đây cái thằng này thế mà giỏi mơ ơi hôm nào mà được dắt mối giờ đã chuẩn bị cưới rồi đợi nhất cự ni nhỉ tốc độ từ bấy tới giờ có được nửa tháng chứ bơi ông hải tặc lưỡi c a n g ợ i từ sau cái đạn o thoát chết bố mẹ nó năm lần bảy lượt tìm hết l à n g t r ê n xóm d ư ớ i cho nó xem những cái đứa con gái đến tuổi cặp kê kiếm cho nó một con vợ cho nó bớt lông nhông với lại ông bà già nó cũng có tuổi rồi cũng thèm có cái đứa cháu nội để mà b ồ n g mà b é chứ đ ể thằng q u ý tử tự đi tìm có khi xuống lỗ vào tỉu cũng chẳng có đứa đích tôn anh cơ mà là hễ cứ gặp đứa nào nếu như không phải là con kia tìm cách lánh mặt thì thằng lợi cũng chỉ ngắc đầu n g o a y ngoậy bỏ về cho đến khi giới thiệu cho đứa ở làng bên con này thì được cái nết chăm chỉ nhưng mà thân hình thì béo tròn p h ố c pháp không kém gì thằng lợi năm nay nghe đâu cũng độ hai mươi lăm ở cái tuổi này ở quê thì được coi là cái loại ế chỏng ấy trơ không có ma nào nó thèm dòm trai làng nó cũng phải sợ lỡ may mà lấy con này về nửa đêm đang ngủ mà nó gác chân nó quàng tay chỉ có nước s á m sau cứng đờ mà ngộp thở ấy thế mà thằng lợi vừa gặp một cái chả rõ hai đứa nó tỉ tê tâm sự gì đừng một cái đến khi về nó đòi lấy bằng được mặc cho ông bà già hết lời khuyên bảo nói tìm hiểu thêm độ đôi tháng nữa cho nó c h ế n chắn rồi h ẵ n quyết định lấy ăn hỏi ngày hôm nay là kết quả của việc nó có nghe lời ông bà già hay không ấy người ta vẫn nói cái duyên cái số nó vồ lấy nhau có muốn tránh muốn né cũng chẳng được tuy nhiên dường như ông hải nói thì chỉ có mình ông hải nghe cụ lân ngước mắt ra cổng rồi bất động không nói không rằng còn ông sơn chỉ ngoảnh ra cổng chốc lát rồi lại chăm chăm vào cái bàn cờ đoạn bắn thêm một bi thuốc lở vã mắt vẫn không nhìn về phía mấy quân cờ ngẫm cái nước đi còn đang dở chiếu tướng ông sơn nhấc quân mã đặt xuống cung tướng đánh c ạ c h một cái tạo ra thế quải rác mã đồng thời là mã tiền pháo hậu lưỡng hướng mà chiếu quân tướng lần đầu tiên ông sơn thắng được cụ lân sau bao nhiêu lần thua chỉ trong vòng năm mươi nước cờ ông vỗ đùi đen đét cười ha h à thế nhưng ông sơn bỗng im bặt khi l ư ớ c mắt nhìn thấy cụ lân có vẻ không quan tâm gì đến ván cờ cụ vẫn ngồi đấy mắt không chớp lặng yên như là pho tượng tay nâng chén trà một lúc lâu mà còn chưa đặt xuống đôi mắt vô thần cụ nhìn về một vùng xa xăm trong k h ó e mắt b â y giờ đã đỏ hoe từng giọt lệ đang chực chảy ra khuôn mặt của cụ mang theo một nỗi chất chứa một niềm tiếc thương vô hạn ông hải ngồi kế bên cũng nhìn thấy cho nên lay lay cụ lân rồi gọi cụ Cụ lân cụ cụ lân cụ cụ làm sao thế cụ chưa kịp gọi đến lần thứ ba thì cụ lân giật mình t r ò n tình ờ ờ ờ đ a n g đến đầu rồi cụ lân nhìn xuống bàn cờ thấy quân tướng bên mình đã bị vào thế chiếu bí cụ gật gù khen ờ ván này ta thua rồi kỳ nghệ của ông càng ngày càng tiến bộ đ â y ông sơn biết chắc vừa rồi là do cụ lân bị phân tâm cho nên mới để cho ông đánh thắng thế lưỡng chiếu chứ nếu không thì ông làm gì có cơ hội cụ lại quá khen nhà cháu ban nãy cháu được nghe cụ ngâm thơ cháu cảm giác có cái nỗi buồn mang m á t ở trong đó lúc ấy cháu cũng muốn hỏi cụ rồi cháu thấy hình như cụ đang có tâm tư mà không biết cụ có muốn kể cho hai anh em cháu nghe không thôi thì ít ra cũng cho cụ vơi đi cái gánh nặng ở trong lòng chứ cụ lân thở dài trong lòng lặng chĩu cái chuyện này lâu lắm rồi ta đã cố gắng tự dặn lòng mình là phải quên đi nhưng mà có lẽ cái sự dằn vặt nó luôn quá cái sai lầm của tuổi trẻ khiến ta không thể nào mà quên nổi nói đạn o cụ lại nhấp một chén nước trẻ tựa lưng vào thành ghế ánh mắt lim dim ê hồi tưởng lại quá khứ một cái quá khứ bi thương đau lòng sen n ẫ n sự tiếc nuối đến vô hạn khiến cho cả một đời sau này cụ cũng không thể nào mà xóa đi được trong tâm trí Ng năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm thiên tai lũ lụt t r i ể n miên cộng thêm sâu mùa phá hoại thất thu lên tục lại thêm cả c h i ế n t r a n h lương thực không đủ n ạ n đói hành hoành khắp nơi hết gạo người ta tìm mọi thứ để mà ăn từ việc ra ao ra hồ ra sông ra suối đánh bắt con cá con cua cho đến việc đi mót từng d â y khoai lang c ủ sân rồi còn đ ặ t bẫy bắt chim bắt chuột ấy thế nhưng lượng người săn bắt quá đông mọi thứ cũng dần dần cạn kiệt thân mình còn lo trả xong mặc dù không đành lòng thế nhưng mà để tự cứu lấy bản thân những con chó con mèo nuôi ở trong nhà cũng dần dần trở thành bữa ăn chống đói cho đến khi chẳng còn gì ăn nhiều kẻ phải uống nước thay cơm đến cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đói người cứ l ạ dần l ạ dần cho đến khi kiệt sức mà chết s á t người chết đói ngổn ngang toàn thân chỉ có da với xương đang trong quá trình phân hủy bốc mùi lên nồng nặc những ngôi mộ được đào sơ sài chôn tạm những thi thể nạn nhân chết đói có nơi do người chết nhiều để đỡ mất thời gian và công sức những người còn sống người ta phải đào một cái huyệt lớn để mà làm chôn tập thể thậm chí cho đến ngày nay vẫn còn nhiều nấm mộ vô danh nằm rải rác không rõ danh tính đến khi dựng cửa xây nhà hay làm những công trình lớn trong quá trình đào móng người ta phát hiện thấy mới phải nhờ nhiều thầy về làm lễ mà di rời phạm tới nơi yên nghỉ của người đã khuất là cái đại kỵ cho nên cũng không ai dám tùy tiện cả trong một lần lúc đào hố c h ô n tập thể lúc đang quấn từng manh chiếu rách từng bao bì trên các thi thể người ta phát hiện ra một đứa bé chỉ độ ba bốn tuổi vẫn còn sống đang nằm trong vòng tay của một người đàn bà đã chết cứng ngắc t ừ bao giờ nhìn thằng bé gầy gò xanh xao thân người lộ ra từng khúc xương sườn cái bụng xẹp lép nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng hơi thở yếu ớt một vài người vội vã bế thằng bé lên thoát ra khỏi p h ù n g t ử khí đang bốc lên nồng n ặ n g cũng vì chịu chung cảnh đói kém cho nên lúc ấy cũng chỉ có cái bát cháo loãng lèo tèo vài hạt gạo một người phụ nữ đỡ đầu thằng bé bón từng tỉa chả thìa cháo vào cái miệng khô khốc như được thổi vào trong cơ thể một luồng sinh khí thằng bé mấp máy miệng cái lưỡi bắt đầu cử động liếm những giọt cháo loãng còn dính trên mép nặng nhọc thở đôi mắt khung cảnh dần dần hiện ra thằng bé ráo rác tỉnh rồi à con thế thế bố mẹ ở đâu rồi hay là người phụ nữ cất tiếng rồi ngập ngừng nhìn xuống cái hố chôn tập thể ở bên kia thằng bé đến bây giờ thì òa khóc nức nở bố mẹ con chết cả rồi thôi thôi thôi đừng, đừng buồn nữa nến nến đi con thế còn nhớ con tên là gì không dạ tên lân là... người、ừ. phụ nữ bất giác g i ậ n mình không kìm nén được cảm xúc đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước bà ôm chặt lấy thằng bé lân vào lòng một hồi thật lâu trước đây ta cũng có đứa con trai tên là lân chẳng may nó đoàn mạnh mất sớm lúc chưa đầy bốn tuổi nay lại gặp được con ấy là giỏi ý trời đấy thôi thì con có muốn đi theo ta về làm con nhà ta không thằng bé lân lúc đó tâm hồn non nớt mở đôi mắt to tròn mà gật đầu đoạn người đàn bà bế t h ố c l o lên trong đôi mắt ánh lên niềm sung sướng tột độ thơm lấy thơm đẻ vào khuôn mặt gầy gò của thằng bé đấy thế là em có con rồi thế là em có con rồi các bà các cô ơi rồi em có con rồi những người xung quanh chúc mừng nhưng có một vài người lại thở dài mà lắc đầu thời buổi đói kém loạn lạc ốc còn chả mang nổi mình ốc huống hồ lại mang cọc cho rêu gánh thêm thằng bé đang độ ăn độ lớn thế này cô trâm nghe được lời này cũng không có tức giận bởi những lời ấy hoàn toàn là sự thật cũng không phải là chế giễu bế thằng bé lên cô càng nghẹn ngào thương xót bởi vì cơ thể của thằng bé nhẹ bẫng chỉ bằng độ đứa trẻ hai tuổi dù sao thì từ nay cô cũng không còn cô đơn một mình nữa thôi thì khó thì khó khổ thì khổ mẹ con nương tựa vào nhau mà sống có rau ăn rau có cháo ăn cháo cuộc sống bấp bênh cứ như vậy cho đến khi cách mạng tháng tám diễn ra chấm dứt chế độ phong kiến kinh tế dần dần khôi phục lại đời sống của người dân cũng dần bảo đảm ổn định thằng bé lân một ngày một lớn càng ngày càng tỏ ra thông minh hơn người lại ham học làm cho cô c h â m tự hào hơn nữa cô còn phát hiện thằng bé có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không phải thấy được ấy là thứ khiến cho người ta sợ hãi nổi ra gà khi mỗi lần nhắc đến chính là ma quỷ thông thường khi người ta chết đi linh hồn thoát khỏi thể xác được quỷ sai đến dẫn xuống địa ngục ở dưới đấy người ta phán xét tội cũng như là công đức khi còn tại thế dựa vào đó mà linh hồn được đi đầu thai hoặc là chịu hình cho đến khi giải hết nghiệp mình gây ra nhưng có những linh hồn vì lý do nào đó mà trốn tránh luật lệnh của âm ty cố tình níu giữ ở nhân gian với những linh hồn mang tà niệm hoặc oán niệm sẽ hóa thành quỷ quỷ không có khái niệm phân biệt tà chính không phân biệt đúng sai đối với chúng chỉ có một mục đích duy nhất để tồn tại là hại người tuy nhiên khả năng này của lân chỉ một mình cô c h ă m biết và giấu nhẹm ở trong lòng cô không muốn vì chuyện này mà cuộc sống của thằng bé vì đã bị đảo lộn bị người ngoài rêu dao chuyện xảy ra năm thằng bé mười tuổi một lần đi làm đồng về cô trâm phát hiện nó đang nằm ly bì ở dưới nền đất mặt mũi tái mét đôi môi khô nhạt cô trâm tá hỏa vội buông đôi quang gánh tức tốc chạy vào nhà bế s ố c con lên trên giường đặt tay lên chán thì thấy chán nó nóng hầm hập bất thường toàn thân mồ hôi vã ra như tắm nhưng lại nằm co do run từng c h ậ p như sốt rét không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì cô châm quấn lên người thằng bé một tấm chăn mỏng che kín nửa đầu nai nịt gọn gàng cõng thằng lân trên lưng băng qua cả đoạn đồng dài đi tìm thầy lang ngày đó cơ sở thiết bị y tế nghèo nàn đất nước vẫn còn đang chiến tranh đa phần người dân cũng không có tiền để được thăm khám ở bệnh viện chủ yếu là chữa bệnh bằng thuốc nam và những bài thuốc dân gian từ xế chiều cho đến khi tối mịt cô trâm mới tìm được đến nhà của một vị thầy thuốc có tiếng dù toàn thân g ã rời cô cũng không một chút nào chợp mắt vẫn chăm chăm nhìn vị thầy thuốc đang bắt mạch cho con vị thầy thuốc khuôn mặt đăm chiêu hết vén cổ tay trái lại vén cổ tay phải nghe mạch tượng hồi lâu cuối cùng ông đứng lên ra chỗ cô trâm mà lắc đầu thằng bé này mạch tượng hỗn loạn lúc có lúc không mà bên trong mạch tôi cảm nhận được hí khí huyết không còn mà một khi cơ thể không có khí huyết đ ấy thì cô trâm khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi nghe được lời của vị thầy thuốc nói có vẻ như tình hình nghiêm trọng lắm cô vội t r ồ m lên níu lấy cánh tay của ông thầy ơi thầy làm ơn cứu con tôi vậy vị thầy thuốc khẽ lắc đầu nhìn xoáy vào trong mắt ông thấy một sự bất lực cô trâm thẫn thờ ngồi bẹt xuống vô ích thôi trong mạch là phải có khí mà khí là phải được lưu thông tuần hoàn ấy là điều kiện để duy trì sự sống của con người cô phải chấp nhận thôi ấ cũng mong cô đừng quá đau buồn không không tôi tôi không tin con tôi đã bị sốt thôi nhất nhất định là cứu được mà cứu được mà thay tay không cứu Tôi, tôi đi tìm người khác thầy ơi cô châm g ạ o lên trong nước mắt lại bế thốc thằng bé lân lên mà chạy ra bên ngoài vị thầy thuốc đứng đằng sau nhìn bóng dáng của hai mẹ con cho đến khi khuất dạng mà thở dài suốt đêm hôm ấy cô châm bế thằng bé đi gõ cửa khắp nơi tìm đến mọi thầy thế nhưng những gì nhận được chỉ là những cái lắc đầu bất lực suy sụp cô đưa thằng bé về nhà tự chăm sóc tình trạng của lân càng ngày càng trầm trọng cô phải túc trực cả đêm bên cạnh giường theo dõi con từng chút từng chút nhiều đêm thức trắng đôi mắt của cô thâm quầng cả người gầy s ọ p đi cô tuyệt vọng hướng ra cửa quỳ lạy chắp tay mà cầu khấn mong rằng có phép màu con xin cẩn khẩn cầu chữ thần phụ hộ độ trì cho con trai con được tại qua nạn khỏi b á c h bệnh tiêu tàn Vạn bệnh tiêu cô h thọ Con xin giảm 10 năm 20 năm Dương bảng giảm đổi lại mà để s trâm gần như tuyệt vọng khi nhìn thằng bé càng ngày càng giảm sút biết số trời đã định thì khó tránh cô cũng phải cố nén lại cái nỗi đau thương vào lòng đi mua sẵn một cỗ quan tài chuẩn bị lo liệu hậu sự ngày thằng bé chút hơi thở cuối cùng cũng là ngày mưa tầm tã trắng xóa cả trời sấm chớp đầy đùng đám tang của thằng bé được tổ chức sơ sài lắm cô trâm đã khóc đến cạn cả nước mắt đôi mắt sưng húp nhìn hình hài của thằng bé cuối cùng trước khi nắp quan tài được đóng lại khi cái đinh cuối cùng được đóng lên nắp ván thiên cũng là lúc trên bầu trời xuất hiện những tia chớp chói lòa bỗng dưng một tia sét đánh thẳng xuống cái quan tài mà thằng bé đang nằm cái quan tài để ở giữa sân chuẩn bị khiêng đi bị xét đánh cháy đen thùi lùi may mắn lúc ấy mọi người đã lùi ra xa nên không ai bị tổn thương chỉ là t r o n g t h ế cảnh tượng vừa rồi ai cũng giật mình kinh hãi cô trâm chạy đến ôm cái quan tài một đầu còn đang cháy dở mà gào lên ông giải ơi sao sao ông t à n nhẫn với con tôi thế con tôi nó có tội tình gì mà chết cũng không được yên thế này tiếng ai oán não nề làm cho mọi người mủi lòng thế nhưng cũng không biết phải an ủi cô như thế nào cho phải chợt cô c h â m im lặng cô áp sát tai vào thành quan tài mà nghe ngóng dường như ở bên trong đang có tiếng cựa quẩy vang lên những nhịp thở đều đặn không lẽ là sợ tai mình nghe nhầm cô c h â m vội vàng chi hô các, các cụ các bác ơi lại lại để xem giúp em ở, ở trong quan tài nó, nó có tiếng động ai cũng tần ngần lo ngại bởi vì vừa mới ban nãy thôi một tia sét đánh thẳng vào như thế mà ngoài trời vẫn còn mưa giả d í c h sấm chớp vẫn cứ r è n lên người ta chỉ biết đứng nhìn nhau một người bạo gan đến gần cũng áp t a y vào thành quan tài đoạn đưa ngón tay lên ra dấu cho tất cả mọi người im lặng lắng nghe động tĩnh cả đám người đang lặng thinh không ai dám hé răng ra một lời tất cả ánh mắt đều hướng về cái quan tài mà chờ đợi kết quả ôi ôi ôi ôi đúng rồi đúng rồi có tiếng động l ự c cục này kỳ tích t h ằ n g thẳng bé lân thằng bé lân nó chưa chết Ê, bà con bà con phu, phụ tôi một tay phụ tôi một tay nào ngoài trời mưa bấy giờ chỉ còn lất phất mây đen cũng dần dần bị gió đẩy đi một vài thanh niên lúc này chạy tới tay cầm cái xà beng cậy nắp quan tài nhổ từng cái đinh ra cô trâm cứ đếm từng cái đinh một được rút ra khỏi nắp quan tài tiếng đinh gỗ ma sát vào nhau ken két ken két làm cho ai nấy cũng không khỏi ghê răng cuối cùng nắp quan tài cũng được bật ra cả chục cặp mắt vây kín quanh cái nắp quan tài mà nhìn vào bên trong một đôi mắt ngây thơ đen láy đang mở tròn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả khỏi phải nói ai cũng biết cô trâm vui mừng như thế nào đưa tay quẹt những giọt nước mắt hạnh phúc đ ấ y l à thằng bé lân mà hôn thốc hôn tháo con con của mẹ sống lại rồi con con của mẹ sống lại rồi mẹ mẹ ta ở trời đất con ơi con của mẹ sống lại rồi đấy ông trời có mắt đấy ở kỳ tích rồi ông trời có mắt đấy ôi rồi ôi mày quá người ta chúc mừng chia vui với hai mẹ con nhà cô trâm vâng t h í c cảm ơn các cô các bác dạ cảm ơn các cô các bác dạ đội ơn trời phật nói đoạn cô trâm lại áp má vào con mà cưng nựng thằng bé lân đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vì không tiếp xúc với nhiều người bao giờ nó rụt rè chỉ biết n ế p vào trong lòng mẹ mà không nói năng gì cho đến khi người ta về hết chỉ còn lại hai mẹ con thằng bé mới ngước đôi mắt ngây thơ lên mẹ ơi sao hôm nay nhiều người vào nhà mình thế mà cái gì kia nói đoạn tay của nó chỉ vào cỗ quan tài làm t r ì n h ình giữa gian nhà cô trâm cũng không muốn nói cho con biết nhưng cũng không thể nào nói dối cô xoa đầu thằng con mà mỉm cười bây giờ con còn nhỏ c h ư a hiểu chuyện đợi khi nào con lớn hơn rồi, rồi mẹ cải cho nghe con mới ốm dậy để, để mẹ đ i n ấ u cho con bát cháo thằng lân gật đầu bộ dáng ngây thơ đáng yêu đêm xuống cô trâm vòng tay làm gối cho con kê đầu ngủ nhìn con say giấc từng hơi thở đều đặn phả vào người mình cô trâm mỉm cười hạnh phúc rồi cũng nhắm mắt miên man chìm vào trong giấc ngủ sau chuỗi ngày mệt mỏi căng thẳng vô cùng thằng bé lân như một người trưởng thành vậy ăn nói chững c h ặ t chín chắn biết đối nhân xử thế với mọi người cho nên ai cũng quý mến nhưng có những lúc thi thoảng cô trâm lại thấy thằng bé đứng nói chuyện một mình sợ con mình có vấn đề cô gặng hỏi thì nó trả lời một cách hồn nhiên là ma đấy mẹ mấy người đấy đều là những người chết đường chết chợ đấy mà người nhà lúc đưa xác về không gọi tên cho nên linh hồn của họ luẩn quẩn không biết lối con chỉ đường cho họ đấy nghe đến đây cô chầm sợ đến muốn thét lên miệng lắp bắp con có nói cái gì cơ sao sao lại có ma cỏ cái gì thì họ hỏi con giả nhời mẹ vẫn dạy con là phải biết giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn cơ mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà đấy không phải là người rồi g i họ hại con thì mẹ biết làm sao mẹ yên tâm con không sao đâu lân nói bằng thái độ dứt khoát làm cho cô trâm cũng an tâm dù sao thì chuyện lân có thể nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn người đã khuất cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai mẹ con vậy nên dần dà cô cũng không quan tâm nữa miễn là thằng bé sống khỏe mạnh bình an là hạnh phúc trong đời của cô thời gian thấm thoát trôi qua lân trở thành một chàng trai đôi mươi một buổi sáng sớm khi bầy gà trống bắt đầu nhảy lên nóc chuồng cất lên tiếng gáy chào buổi sáng người ta bị đánh thức bởi một tiếng hét vang lên giữa làng ôi d ồ i ôi bà con ơi thế có người chết cô trâm tất tả chuẩn bị ra đồng làm việc nghe thấy định ra nghe ngóng tình hình thì thằng bé ngăn lại mẹ mẹ đừng có đi tuổi của mẹ tam hợp với tuổi của người chết không được đến đâu ờ thế thì làm sao con biết cô trâm giật mình hốt hoảng khi nghe lân nói như vậy lân đáp bởi vì người chết là cô loan đêm qua cô treo cổ ở gốc đa giếng làng đấy ôi trời ơi ai cho con ăn nói linh tinh như thế tụm quá đến giờ con còn không có ra khỏi nhà thế con nhìn thấy lúc nào cô trâm giận dữ quát mắng chợt lại nghe mấy người đi qua nói chuyện có chuyện gì mà ầm ý hết cả xóm cả làng đến thế các bác ô thế bác không biết à cô loan cô thắt cổ bên gốc đa kia kìa dân cả làng đã tụ tập đ â y thấy bảo trông người lắm ồ thế à thì cứ làm sao mà ra nông nỗi này ồ thế bác hỏi em thì em hỏi mẹ cái đầu gối em em cũng nghe thế cũng đang chạy ra hóng đầy nghe đến thế cô trâm biết là con mình nói thật cô dịu giọng mẹ mẹ xin lỗi、L、là mẹ không đúng không con có giận mẹ đâu là con lo cho mẹ đ ó thấy đứa con trai không chấp nhận chuyện nhỏ nhen lại biết quan tâm tới mình cô trâm cũng cảm thấy vui lắm nhưng một điều nữa làm cho cô thắc mắc đó chính là lân tại sao lại biết những việc này trong khi nó chưa hề trông thấy chưa từng nghe qua như để trả lời cho những câu hỏi của cô trâm thằng lân lại tiếp mẹ cô loan cô chết vào giờ phạm đại trùng đấy mà nhà cô ấy không còn ai cho nên thần trùng sẽ tìm bắt tất cả những người có tuổi ngày sinh tam hợp với cô ấy con lo cho mẹ lắm thế nên tốt nhất trong bốn mươi chín ngày tới mẹ không được lại gần chỗ cô treo cổ đâu lúc nào ra khỏi nhà mẹ đi hướng đông thì phải về bằng hướng tây tránh bị thần t r ù n g nó bắt gặp nhé cô trâm há hốc mồm kinh hãi từ lâu cô cũng được nghe kể về trùng tang thế nhưng thường thì trùng tang chỉ xảy ra đối với gia đình và người thân của người đã chết thế nhưng chuyện thần t r ù n g bắt cả những người không có chung quan hệ huyết thống thì đây là lần đầu tiếng đám đông nhốn nháo ở bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô trâm tiếng một cụ cao nên ở trong làng tên là tứ xa xả mà mắng thế nó cứ lủng lẳng ở đ â y từ sớm đến giờ mà không đứa nào dám tháo t r ồ n g cổ mà hạ nó xuống à hay là muốn để nó chết rũ xương ra đấy thối thây thối thịt lên ờ ờ không phải phải phải chặt đứt cái sợi dây đó rồi mắng đốt đi tuyệt đối không được tháo cái t r ồ n g cổ đâu tông các bà nghe cháu mấy người đang bàn tán xôn xao thì giọng nói lanh lành chen ngang của một đứa trẻ con đồng loạt quay đầu nhìn họ cười phá lên sặc sủa một gã thanh niên được giao trọng trách phải bế cái xác xuống cũng tỏ ra hậm hực quắc mắt nhìn lân mẹ mày dành con m ẹ n g còn hồi sữa típ cái đéo gì mà nói để yên cho bọn tao còn làm thấy thằng thanh niên chẳng hơn mình là mấy tuổi mà ra vẻ người lớn mắng mình lân đang định mở miệng thì cô t r â m chạy ra em nó còn nhỏ À, mong mong các cô các bác thông cảm em thì em thấy hay là mình cứ đi mời một ông thầy cúng về để để xem người ta nói nào dẫu sao thì người ta bảo là có thợ có thiêng có kiêng có lành ờ thì cô nói cũng phải làng ta trước nay chưa từng xảy ra việc gì nay có người vô duyên vô cớ treo cổ mà chết có lẽ cũng không hẳn là do ngẫu nhiên đâu cụ thứ ngẫm nghĩ một hồi cũng cho là phải định bụng đến xem sự thể ra sao rồi mới tính đến chuyện đi mời thầy vậy nên cụ liên tục mồm g ụ c đám thanh niên khẩn trương ra chỗ cái gốc đa lân cũng được đi theo giúp một tay nên ngoái đầu lại dặn mẹ mẹ mẹ nhà nhớ lời con dặn n ữ con ra đó xem có cái việc gì tiện thể giúp một tay xem cô trâm ẩ m ừ đứng trước cổng trông theo bóng dáng của thằng con đi trên con đường lầy lội nước mưa cho đến khi khuất dạng nhóm người cụ tứ đã đến gốc đa nơi mà người làng vẫn đang x ú g đen x ú g đỏ cái xác của cô loan cứng đờ đờ cái đầu đã gục xuống khuôn mặt tím tái cái lưỡi thẻ lẻ ra đến tận cằm con mắt đục ngầu đã được phủ một lớp màng mỏng dính bàn chân cách mặt đất độ ngang ngực người trưởng thành đang r ũ i đuồn đ ộ t mười móng chân móng tay tím tái sợi dây thừng t h i ế t chặt vào cổ của cô đến độ ăn sâu vào da thịt ai cũng lờ mờ đoán có lẽ cô tự t r ồ n g cổ rồi nhảy từ trên cao sau khi đã buộc sợi dây thừng cố định vào cành cây đa cổ thụ cũng bởi vì ở dưới chân không có bất kỳ gì thế đứng nào có thể t r ồ n g cổ vào được đâu ông cụ tứ tức lắm bởi vì đám người chỉ biết đứng mà h ô n g hớt từ sáng tới giờ không một ai biết đường mà hạ cái s ắ c xuống cái s ắ c cứ thế mà lủng lẳng đưa qua đưa lại trong gió q u ấ n theo những chiếc lá vàng rụng l ạ tả cảnh tượng lúc này trông cái xác y như là một con d ố i được nghệ nhân điều khiển tài tình ông cụ tứ lên giọng mà khỉa khấy thế chúng bây đứng đây chỉ mà để ngắm mà b ắ t cái ghế đầu lên mà hạ con ả xuống mặc cho sự can ngăn của lân đám thanh niên chia nhau công việc hai người đi kiếm tạm tấm ván gỗ một người giữ chân một người trèo lên cái ghế mà hay dùng để ngồi thốt lúa còn đang loay hoay tháo cái nút thắt thì một giọng to thét lên làm người kia giật nảy mình đổ cả ghế đập nguyên cả cái mông xuống vũng nước này mấy người làm gì thế này một người lạ hoắc độ ngũ tuần vội đến xua tay dừng lại cụ tứ h bực mình nhìn người mới đến m ở gắt ông là ai sao lại can thiệp vào cái sự này tôi là thầy pháp trên đường qua làng thấy mọi người chưa biết cách xử lý hạ thi thể người treo cổ tôi phải can ngăn chứ nghe đến hai từ thầy pháp ông cụ tứ mới dịu giọng ậm ừ vì để đỡ mất công đi lại do đường xá trơn trượt sau trận mưa đêm qua ông thầy được cụ tứ mời ở lại trong suy nghĩ của người dân nông thôn thầy cúng hay là thầy pháp gì thì cũng là thầy cũng là từ một cái gốc mà ra nghe qua giới thiệu thì chỉ biết ông thầy tên là nhân thầy nhân rẽ đám đông đến gần nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới đoạn ra lệnh một người leo lên cành cây dùng dao chặt đứt sợi dây thừng hai người ở dưới giữ cái xác không được để cho chân của thi thể chạm đất nghe chửa rồi mang cái sợi dây thừng đấy ra đây cho tôi gã thanh niên nọ dù có phần ghê i ậ n khi ngày hôm nay phải đụng chạm cơ thể của người chết lần thứ hai thế nhưng bậc cao lão đã nói thì vẫn phải làm theo sợ lại bị cụ tứ lại chửi cho vút mặt không kịp cái xác được hạ xuống đặt tạm bỡ lên tấm ván gỗ hai bàn chân được kê cao lên quá một găng tay tránh không hạ thổ cầm trên tay sợi dây thừng thầy nhân rút ra một lá bùa liến thoáng vẽ những ký tự loằng ngoằng như run nét bút vừa dứt ông dùng cán bút gõ nhẹ lên lá bùa một cái đoạn dùng cuộn chỉ đỏ quấn quanh sợi dây thừng xong xuôi ông rót ra một bát rượu hùng hoàng thấm ướt sợi dây thừng châm lửa đốt cháy lá bùa ánh lửa đang màu vàng chuyển sang màu xanh tím sợi dây thừng vô chi vô giác b ố n é o q u ằ n mình ra như con rắn đang vùng vẫy trong biển lửa mùi khói bốc lên nồng nặc khó chịu ai nấy cũng nôn nao cả trong người tất cả anh nhìn tập trung vào cái sợi dây cho đến khi nó cháy đen thùi lùi chỉ còn lại là một đống tro tàn đen kịt cụ tứ theo dõi mọi thứ từ đầu đến cuối khó hiểu mới thắc mắc À, tôi hỏi khí không phải mong thầy giải đáp cho à, vì sao lại phải đốt bỏ cái sợi dây t h ầ n sợi dây này là ranh giới của sự sống và cái chết oán khí của người treo cổ tích tụ ở đây nhiều cũng may mà tôi có ở đây đấy chứ nếu mà tự ý t h á o cái nút thòng l ọ n g để cho chân của cái s á c hạ thổ thì à, việc tệ l ắ m đấy cụ t ứ bây giờ mới để ý những gì Thằng Lân, lúc n l nãy nó nói và những gì ông thầy này nói cũng giống nhau thế nhưng vốn tính tò mò không giữ được khúc mắc trong lòng cụ lại hỏi thầy à, à, có nói không cho chân cái xác à, chạm đất à, thế là cái sự nó ra làm sao để chân không chạm đất là linh hồn người chết không lưu luyến nhân gian bằng không nó trở thành cô hồn vất vưởng không trốn dùng thần À, cái này là hiểm lắm nếu như mang trên mình oán khí mà không gột rửa là ắt hóa n g ạ quỷ mà đi hại n g ư ờ i đi thầy nhân từ tốn trả lời không hề giấu giếm cụ tứ v ú ố t chòm râu bạc như cước gật gù đã là con người phàm là ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử có điều chẳng mấy ai biết được sau khi mình chết thì linh hồn đi đâu về đâu thế gian nào lắm chuyện nực cười người sắp chết thì cố gắng cầm cự đôi ba phút giữ lấy sự sống đã là điều không thể ấy vậy mà lại có những kẻ không biết chân quý những gì mình đang có tự tay đoạt đi cái mạng sống của chính mình còn đang mải mê suy nghĩ về sự đời cụ tứ giật mình khi nghe giọng của thầy nhân lại vang lên mọi người có biết cô này treo cổ chết lúc nào không người ta nhơ ngơ ngác nhìn nhau không ai biết là cô loan chết vào canh mấy duy chỉ có một điều chắc chắn là chết từ hôm qua người thì đoán là chết vào canh một canh hai có người nói chết từ lúc chập t r o ạ n g tiếng nói xôn xao đoán giả đoán non như cứ chợ vỡ thầy nhân ngán ngẩm lắc đầu định quay qua hỏi c â u khác thì một giọng nói vang lên chắc như đinh đóng cột d ạ cô chết vào đầu giờ dần một thằng thanh niên dáng người nhỏ thó đứng lọt thỏm trong đám đông trở thành tâm điểm chú ý ấy chính là lân gã thanh niên ban nãy còn chưa hết hậm hực vì chuyện phải ôm cái xác gã điên tiết sấn sổ chạy đến nắm đấm dư dứ cái thằng nhãi này mày im mẹ mày miệng đi à cho phép mày mở mồm ở đây chỗ các cụ đang nói chuyện im ngay ở đây chúng t a còn chưa nói ngữ gì đến lượt như mày hả ăn cơm mèo nói lẹo các cụ thôi đi để cho nó nói xem nào người thanh niên kia bị quát lên bẽ mặt buông lân ra sau đó khép nép lần ra bên ngoài cụ t ư dẫn lân ra trước mặt ông thầy nhân mà giải thích à, chả là ban nãy trước khi thầy đến à, thằng bé này nó có nói những lời ê như thầy à, tuy nhiên lúc ấy chúng tôi t r ả tin ấy là vì nghĩ thành niên nó trẻ người nó non già ăn nói lình t à n h ông thầy nhắc t r o n g t h ế tướng mạo của lân trong lòng đã nhận định người này còn trẻ thế nhưng toàn thân toát lên khí tức phi phàm trong mình mang căn cơ của pháp sư trong tương lai ông nhẹ nhàng vỗ vai lân sao cháu biết là cô chết vào giờ dần nửa đêm cháu đang ngủ thì bị đánh thức bởi luồng gió lạnh thổi qua khe cửa lùa vào trong phòng có hai cái bóng đen gớm ghiếc lắm c h á đứng ở đầu giường mà nhìn mẹ con cháu cháu loáng thoáng nghe được người ta nói chuyện với nhau rằng là có người chết ở ngoài kia tên là tạ thị loan chết vào giờ phạm trùng không dẫn hồn được rồi họ tiến lại chỗ mẹ cháu đặt lên cái gì lên chán ấy cháu muốn hét lên một cái để báo hiệu cho mẹ cháu biết thế nhưng toàn thân cháu lúc ấy cứng đờ không nhúc nhích nổi cháu chỉ nghe thấy họ loáng thoáng phạm thị trâm sinh năm tân dậu tháng mậu tuất ngày quý sửu dương thọ sắp hết chờ ngày dẫn hồn thế rồi họ biến mất lúc đấy cháu mới cựa quậy được tay chân mồ hôi của cháu vã ra như tắm ấy lúc ấy cháu còn không biết là mình tỉnh hay là mơ nữa cháu đến khi nghe tiếng hét cháu mới biết là thật cháu thấy lo cho mẹ cháu cho nên can ngăn không cho mẹ cháu ra ngoài l ầ n nói hết không hề giấu g i ế m thầy nhân im lặng một câu vì có kẻ có thể qua mặt thổ công mà tự tiện vào nhà người khác á t không phải là bầy ma trúng quỷ bình thường rất có thể cô châm mẹ của lân sẽ là nạn nhân tiếp theo hai cái bóng đen kia là q u ỷ sai đã đóng dấu tự lên c h á n của cô đang chờ đợi để dẫn hồn cô những người có thể nhìn thấy được q u ỷ sai một là người đang hấp hối hai là người đang mang trong mình nghiệp thầy pháp để cho người chắc chắn rằng cái xác này không chết trùng chỉ mong những lời lân nói không phải là sự thật thầy nhân đứng dậy nhìn cụ tứ chẳng hay cụ có biết ngày giờ sinh thần của người này không ầ Ê... à cái làng này có mình tôi là có vợ làm bà đỡ à, bà có ghi rõ ngày giờ sinh của từng người trong cái quân sổ phòng khi cần Để tôi tôi về nhà、ở、Nhà tôi ngay bởi ê n kia à, thầy, thầy đợi tôi Thầy một tí b vì tuổi tác cao trí nhớ giảm sút cụ thứ ậm ờ một hồi rồi mới vỗ chán đáp nói đoạn lại chậm rãi run run d ầ y d ầ y thằng thanh niên kia sốt u ruột cụ, cụ cụ nhớ xem cụ cất ở đâu để con chạy về lấy cho nhanh chứ mà để cụ đi như là, là đi đi đi dạo thế này có mà đến tết công gô ôi tao, tao, tao tủ chè À, nếu không có thì mày tìm ở ban thờ à, hay là ở trong cái cái tủ đựng quần áo à mà có khi mày xem xuống dưới bếp hôm nọ tao lấy ra quạt để dóm bếp cụ tứ liệt kê đủ chỗ đ ổ các ngóc ngách làm thằng kia trợn mắt thôi thôi đợi cụ nhớ ra chỗ cất thì con cũng chạy được vài vòng quanh làng rồi để con bối tùng cái nhà cụ lên miễn là thấy cuốn sổ nói đoạn hắn chạy một mạch đi bỏ lại cụ tứ vẫn đang lẩm bẩm ê hay là hôm nọ lúc thằng cháu nó ỉa đ ồ n mình có lấy ra mình sẽ mấy tờ chùi đít ở đâu nhỉ không để mọi người đợi lâu thằng thanh niên mau chóng quay lại cầm trên tay quấn sổ cũ d í c h đã hoen ố cụ tứ chấm ngón tay mà lật d ở từng trang một cách cẩn thận xem nào xem nào À, đây rồi đây rồi t ạ thị noan con ông bà sinh sự sinh cuối giờ t ị ngày 16 tháng 4 âm lịch ngày k ỷ t ị tháng k ỷ t ị năm k ỷ t ị t h ầ y nhân nghe đoạn bấm đốt ngón tay l ầ m b ầ m để xem nào hôm nay là ngày 29 tháng 1 âm lịch tức là ngày nhâm dần tháng nhâm dần năm nhâm dần mà lại chết cũng vào giờ dần ấy tôi chết rồi hẳn rồi hẳn rồi cái cái cái gì hỏng à thầy dần thân tỷ hợi tứ hành cụ đã từng nghe chứ cụ có biết là vì sao không Ê, thì là cái tuổi này nó xung khắc với nhau kỵ trong việc cưới gà đấy cái đấy chỉ đúng một phần thôi nhưng còn chưa đến nhóm tứ hành xung khác như thìn tuất sử mùi tí ngọ mão dậu mỗi một lần nhắc đến tứ hành xung người ta vẫn hay nhắc đến dần thân tỷ h ỏ i là sao ê thì nó có cái gì thời điểm chỉ cho lão già này mở mang tầm mắt cụ tứ cũng không thể nào nghĩ ra được điều gì c h ỉ tổ đau đầu cụ bó tay nhìn thầy nhân tứ hành xung này là để tính hạn chung đấy tùy theo tuổi tác người chết cứ phạm vào trùng ngày tháng năm của những năm n à y là sẽ được coi phạm giờ là cực xấu gia đình của người chết phải hứng cảnh trùng tang liên táng nhưng nếu như trùng cả can chi ngày tháng năm thế này thì là đại họa đấy là đại họa đấy cụ có biết không thoáng thấy khuôn mặt của những người xung quanh tái mét ông thầy nhân lại tiếp cô này sinh ngày tháng năm cũng có trùng can chi mà năm t ỵ là đại kỵ chết vào ngày tháng năm dần hai cái đại kỵ này mà nó hợp lại thì là thần t r ù n g nó bắt cả cái làng này chưa không phải nó bắt từng người tam tai tam hợp đâu là cả làng đấy ôi t r ờ i ôi ôi, ôi. Bắt, bắt cả làng hả ôi, ôi làng này đông thế mà bắt cả thế thì phải phải làm sao h ò thầy Hey, liệu có cách nào giải trùng ấy không ngả thầy những lời thầy nhân nói như là tiếng sét nổ ngang tai làm cho mọi người l o ạ n t r ọ n g lân phải vội vàng đỡ cụ tứ ngồi xuống phiến đá để cho tĩnh tâm giọng của thầy nhân trầm xuống về cái này thì tôi không chắc bởi vì nếu không thành công đến cả cái mạng của tôi cũng không giữ được nghiệp làm thầy pháp lại không cho phép tôi bỏ cuộc thôi thì cũng phải cố thầy nếu mà thầy đồng ý cháu xin góp một chút sức mọn vì dân làng có việc gì cần thầy cứ tùy ý sai bảo lân mạnh dạn tiến lên trước mặt ông thầy nhân không chút chần chừ ông thầy nhân lưỡng lự sau khi suy đi tính lại ông cũng cần một người trợ giúp thật có lẽ lân là người thích hợp nhất bấy giờ ông mới có cơ hội nhìn ngắm lân thật kỹ càng nhìn thì ông thầy nhân lại càng ngạc nhiên khi trên nét mặt khuôn miệng vành tai của lân rất giống một người một người mà ông chỉ mới có cơ hội gặp một lần thế nhưng ấn tượng để lại thì không bao giờ phai nhòa không lẽ là thái sư phụ sao có lẽ vì sự kinh ngạc đến khó tin thầy nhân bật ra một tiếng khó khăn dạ thầy nói gì ạ thái sư phụ lần cũng bị sự kinh ngạc của thầy cuốn theo thắc mắc mà hỏi thầy nhân trở lại với thực tại lắc lắc đầu cho tỉnh táo trong lòng thầm nhủ có lẽ là người giống người thái sư phụ tạ t h ế mấy mươi năm làm sao có thể phải rồi làm sao có thể được ông t h ầ y nhân nhìn người làng vẫn còn đang chờ chỉ thị được rồi thế việc trước mắt bây giờ là mọi người cứ lo an táng cái xác cho nó ổn tôi đứng ra khâm niệm để giảm bớt uy lực của thần trùng đám thanh niên răm rắp nghe lệnh bốn người bám lấy bốn góc tấm ván đặt cái xác mà khiêng đi thầy nhân và lân chia làm hai cánh tả hữu giữ cho cái s ắ c nó không bị lật trên đường đi lân cứ ngẫm nghĩ mãi một chuyện mà không tìm được câu trả lời cho nên đánh tiếng hỏi thầy thưa thầy có điều cháu nghĩ mãi mà không ra thì có việc gì cứ hỏi ta sẽ giải đáp sao mình chỉ đưa cái s ắ c này về nhà mà không đưa cả linh hồn về theo à ý cháu là ta không gọi người chết phải không lân gật đầu thầy nhân giải thích khi một người mới chết linh hồn quanh quẩn ở nơi mà họ chút hơi thở cuối cùng ấy chính là như thế đó bởi vì thời gian mở ra thiên tri của mỗi một linh hồn sau khi chết là khác nhau thế nên có những linh hồn thì tự tìm đường về nhà được còn một số thì không cho nên thường thường khi đưa xác của người chết trên đường trở về người nhà phải gọi tên để linh hồn đi theo ấy là đối với những cái chết bình thường thế nhưng trường hợp chết phạm phải đại trùng tuyệt đối không được gọi vong theo về bởi vì vong đã bị thần trùng nó bắt nếu mà gọi tên vô tình lại chỉ đường dẫn lối cho thần trùng quen đường rồi trở nên bắt người vô tội vạ lần nghe thấy thì gật gù như học hỏi thêm điều mới đoạn tập trung giúp đưa cái s ắ c theo về làm hậu sự theo như thầy nhân căn dặn thì phải tìm mua hoặc là đóng gấp một gỗ quan tài nhưng phải đóng bằng gỗ tùng vì loại gỗ này thuộc tính dương kỵ tà ma yêu đạo nếu sử dụng để làm quan tài sẽ giúp xua đuổi âm khí giúp cho vong hồn người chết không bị quấy nhiễu bởi những thế lực xấu vậy nên mỗi một hộ dân trong làng bàn với nhau gom góp một chút tiền đủ để mua cái quan tài và tổ chức một tăng lễ sơ xài trước giờ nhập quan thầy dặn cụ tứ phiền cụ chỉ thị cho đám thanh niên và người dân những ai thuộc tuổi rộng tuổi x ấ u tuyệt đối không được bén mảng tham gia bất kỳ việc gì từ lúc nhập quan cho đến khi hạ huyệt những người khác thì được nhưng mỗi một người phải mang trên người cái lá bùa mà tôi đưa ở đây tuyệt đối phải giữ gìn cẩn thận không được làm rách mà dẫn đến mất đi tác dụng đ ấ y đưa s ắ p bùa cho cụ tứ thầy nhân và lân quay vào trong chuẩn bị những thứ thiết yếu khác cụ tứ từng bước chậm rãi nhưng được cái giọng của cụ vẫn còn khỏe đứng trước sân nhà mà c h e choe thằng hai à, thằng ba à, quan dậu quan s ử chúng mày đi thông báo với mấy đứa cùng tuổi về nhà đắp chăn mà ngủ mẹ chúng mày đi cấm t i ệ t không đứa nào được l ạ n g vàng đến đây nhớ vòng nó mà bắt xảy ra chuyện gì ông mặc s á t nhớ u o n tí mày cầm sắp bùa này phân phát cho những người còn lại nhớ gọi mấy thằng thanh niên vào đây để còn sai việc nhớ ấy thế là đám người lăng xăng từ sáng toàn bộ trùng tuổi tam hợp ra về bớt con tý nhanh chân cầm sấp bùa cười phớ lớ chạy tung tăng không giống một đám ma một tí nào cả gặp ai nó cũng trợn mắt lên mày cô có phải tuổi dậu tuổi xử không nếu mà không thì cầm lấy bùa đi còn nếu mà có thì đi về đi không là cụ tứ cụ chử i chết đấy ây anh thìn k ê u mấy đứa bạn của anh vào đây cụ tứ sai việc đấy nhanh lên thế là chỉ t r o n g chốc lát con t í đã hoàn thành công việc được giao nó lại chạy xuống bếp thò tay véo lên nắm sôi trắng mới đổ xong còn nóng hôi hổi thổi phù phù cho bớt nóng bỏ vào miệng nhai nhồm n h ò m ở trên nhà cụ lân đang h ỉ hục cầm lấy cái chảy nghiền nát khối gạch non trong cái cối đá ông thầy lấy bột d ă m từ mẻ gạch non vừa nghiền ra trộn với sôi nếp nhào nặn thành một khối vừa có độ dính lại dẻo dai ông mang cái hỗn hợp đó cẩn thận chét từng chút từng chút lấp đầy những khe hở của cỗ quan tài mất độ hơn một nén nhang toàn bộ khe hở được lấp đầy mồ hôi của lân nhễ nhại phải lấy vạt áo mà lau đi lấm tấm thầy nhân đưa sấp giấy hoàng chỉ ra trước mặt tay kia cầm hai cái bút lông gà vào hộp mực chu xa có muốn thử một lần vẽ bùa không cháu cho muốn nhưng, nhưng, mà, nhưng mà cháu sợ làm hỏng việc của thầy không sao ta thấy cháu không phải là kẻ ngu dốt cầm bút thử vẽ theo ta đây này nhớ điều tiên quyết trong v ẽ bùa là một nét thanh một nét đậm trên mỗi lá bùa là đều có cái đích riêng của nó không phải tùy tiện qua loa là xong đâu dứt lời ông thầy nhân cầm bút nhanh t h o a n thoắt chấm chu s a điểm lên tờ hoàng Chỉ những nét loằng ngoằng nếu như không phải được nhìn thấy tận mắt thì chưa chắc đã biết đâu là điểm đầu tiên đặt bút vẽ xong ông thầy nhân mới nhận ra là mình đưa cho lân một nhiệm vụ khó quá bởi vì trên lá bùa ông cầm trên tay đã chi chít những dấu chu s a thế nhưng những suy nghĩ đó vừa được gạt qua một bên thay vào đó là sự ngạc nhiên đến trầm trồ nhân nhìn qua lá bùa một lượt thời gian còn chưa bằng trong một cái c h ớ p mắt cậu giải tờ hoàng chỉ cẩn thận đặt lên tấm ván nhỏ bằng phẳng tay cầm cây bút lông chấm vào bát mực chu sa đỏ tía rồi đặt bút vẽ tốc độ cũng không kém thầy nhân là bao thậm chí từ khi đặt bút đến lúc dứt bút nhân còn không thèm nhìn lá bùa mẫu đến lần thứ hai kỳ tài mà không thể tin nổi đây là lần đầu tiên nó vẽ bùa chứ kỳ tài ông thầy nhân xúc động reo lên lân đỏ mặt vì được khen chậu chậu cháu cũng không đáng để được khen như thế đâu ạ đây là lời tận tâm can không phải chỉ là khen cho có lệ đâu cháu nhìn xem ông thừa nhân cầm lá bùa lân vẽ chập lại với lá bùa của mình thành một soi dưới ánh đèn dầu từng đường nét của hai lá bùa hiện lên rõ rệt trùng khớp không sai l ấ n một ly đoạn thầy b ỉ m cười hồi mới tập vẽ bùa bắt đầu với lá bùa đơn giản nhất ta mất cả một ngày mới thuần thục đấy ấy vậy mà cháu chỉ cần nhìn qua một lần mà vẽ chính xác gọi là kỳ tài cũng không ngoà lần đầu tiên được người ta khen ngợi đưa mình lên tận mây xanh lân có vẻ không quen để cho kịp giờ nhập quan hai người lại tiếp tục tập trung vẽ nốt những lá bùa còn lại quả đúng như ông thầy nói hai người cả thầy vẽ đến năm sáu loại bùa khác nhau thế nhưng vẫn là lân chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là có thể vẽ theo một cách nhanh chóng cuối cùng ông thầy để cho lân tự vẽ còn bản thân mình thì mang sấp bùa c h ấ n tà dán đè lên những khe nứt ban nãy mà ông đã bít bằng cơm nếp trộn bột gạch đoạn ông quay sang công việc xé tấm vải niệm ra thành hai mảnh bằng nhau thằng thìn và ba thằng bạn ở lại túc trực chờ đến giờ nhập quan đứa nào đứa n ấy cũng mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn có mấy đứa vã bi thuốc lào chịu không nổi phải chạy ra ngoài hút vội hút vàng rồi lại chạy ra cho đến giờ tuất ông thầy hiệu cho cụ tứ gọi bốn thằng thanh niên vào đoạn lại đưa cho cụ tứ hai tấm vải mỏng cụ tứ lấy một tấm giải xuống cái giường mà cô loan lúc còn sống vẫn hay nằm thầy ra lệnh mấy đứa khiêng thi thể đặt lên đây thằng thìn và đám bạn lúc đầu sợ hãi khi phải chạm vào người chết nhưng ai bảo chúng nó sinh năm thìn không phạm vào tam tai sáng nay nó nhìn đám bế cái xác xuống đã sợ đến bùn rùn cả tay chân vậy nên sau một hồi cụ tứ lại quát c h e c h e chúng nó mới đặt được người chết lên trên giường đặt giữa tấm vải cụ tứ chỉ chờ có như vậy bằng kinh nghiệm lâu năm của cao nên cụ vén từng góc vải lên cẩn thận bó người chết lại chắc chắn để những góc gấp không bị bung ra cụ tứ còn lấy kim băng gài lại xong xuôi cụ tứ xuống giường lấy thêm một cái chiếu giải xuống đất lấy tấm vải còn lại bên trên lần này tấm vải được giải đều vuông góc với tấm giải trước cụ quay sang nhìn thầy nhân chờ đợi đến khâu tiểu niệm thầy nhân ra lạnh khiêng thi thẻ xuống dưới thằng thìn bực mình lắm tự nhiên cụ tứ lại giải tấm vải quay ngang mất công chúng nó phải quay cái s ắ c theo thế nhưng mà ấm ức nó chỉ để trong lòng không có dám nói ra bởi vì nói ra có khi là nó lại bị cụ tứ chửi cho vút mặt không kịp vừa khiêng cái xác nhấc bổng khỏi giường đang định xoay cái xác theo chiều dọc của tấm vải thì cụ tứ lại kêu lên ê mấy cái thằng ngô này đặt cái xác nằm ngang tấm vải chớ nếu không tao xoay tấm vải là mẹ gì cái gì không biết thì phải hỏi chứ thằng thìn với đám bạn xấu hổ khi giọng cụ tứ c h e c h e cả làng cả xóm Cái xác lại được đặt đúng theo yêu cầu cụ tứ lại làm công việc của mình cụ đỡ cái khăn phủ cùng với cái đũa n g ắ n miệng ra đ ể vào một chỗ gấp góc vải thật chặt thực hiện hết các nghi lễ đại niệm và tiểu niệm không cần đợi thầy nhân mở miệng cụ tứ giải tấm vải tạ quan ngoắc tay đặt thi thể vào đây đi ờ còn chờ cái gì cứ phải để tao nhắc m á i à từ nãy đến giờ mà sao cả bốn thằng mày cứ lơ n gạ lơ gơ như bò đ ộ i nón thê một lần nữa mấy thằng thanh niên lại nghiến răng nghiến lợi khiêng cái xác được quấn kín trong hai lớp vải niệm đặt vào trong tấm vải tạ quan rộng thùng thình không chậm trễ thêm ông thầy nhân châm ba nén nhang đen để cho nhang vẫn còn nguyên lửa phẩy phẩy mấy lần vào quan tài miệng lầm d ầ m niệm chú rồi quay sang mấy thằng cố gắng lốt lần này là xong đấy mỗi đứa đứng một góc tấm vải nâng lên cho đều tay giống như là người ta tập tải đủ chín lần thì đặt thi thể vào trong quan nghe chửa để cho đều tay thằng thìn lên tiếng này này tao bắt nhịp nhá lúc nào tao hô anh e mình m cùng nâng nhá cứ đến lúc nâng không đều không đếm thì lại ăn chửi rồi rồi nhanh lên ở đây ghê bổ mẹ chứ một thằng ngáp dài q uể o à i thằng thìn biết thừa là thằng này nó lại đói thuốc lào cũng bắt đầu hô nhịp đều đặn này bắt đầu một hai hạ quan xong xuôi tất cả mọi việc cụ tứ khoát tay ra hiệu cho bọn thằng thìn nghỉ ngơi b â y giờ cũng đã đến cuối giờ tuất gần mười giờ đêm lần đứng ở bên ngoài theo dõi hết mọi hành động cử chỉ của mọi người trong đầu ghi nhớ từ việc bỏ vào trong quan tài bộ tam cúc đến những việc như là trải gạo nếp rang dưới đáy quan rồi quan tài quay theo hướng nào đầu về đâu chân đạp đâu tất cả đều ghi nhớ không sót một chi tiết bỗng lân s ự nhớ từ sáng tới giờ còn chưa có về nhà sợ mẹ lo nhân xin phép cụ tứ và ông thầy d ạ o bước trên con đường lầy lội vũng nước còn chưa thấm qua lớp đất nhão nhoét về đến nhà thấy trong nhà tối om như mực lân cất tiếng gọi mẹ ơi mẹ mẹ ơi không có tiếng giả nhời lân lần mò từng bước trong màn đêm tay kiếm cái đèn dầu vào hộp quẹt ánh lửa bùng lên trên cái đóm mang lại ánh sáng mờ mờ ả o ả o trong căn nhà đất cái đèn dầu được khêu to lên lân đảo mắt nhìn xung quanh nhưng những gì lân thấy chỉ là bốn bức vách thấm ư ớ t m ư a ướt nhẹp trong căn nhà của hai mẹ con trống trải chỉ là chẳng có cái gì ngoài cái giường cũ ọp ẹp mối mọt đục khoét tiếng mọt gỗ vẫn cứ vang lên đều đều lẫn tiếng ếch nhái ở bên kia ruộng lân lo lắng sợ có chuyện liền tức tốc quay trở lại đám tang của cô loan thấy lân quay lại nhanh nhìn nét mặt của lân ông thời nhân lập tức hỏi han sao t r ô n g n g h i ê m t r ọ n g t h ế mẹ c h á u mẹ c h á u mất tích l â n t h ẫ n thở đáp m ộ t người phụ nữ t r u n g tuổi từ bếp chạy ra nói vọng ê t h ế thím đi chạy đi đâu chứ thế mày tìm k ỹ c h ữ a s á n g n a y t a còn thấy thím đi chạy b á m theo mày cơ mà mà n ạ nhá t a thấy thím đi quái mày đến hết cả hơi mà mày c h ả mày m a y đ ể ý. cụ tớ sực n h ớ ra điều gì vội v à n g hỏi n à y hình như là mẹ mày sinh năm sửu ư chả có nhẽ lân gật đầu buồn rười rượi không không thể như thế、L、làm, làm sao、không? ông thầy nhân cũng thốt lên làm sao mà vong có thể trở thành thần trùng khi còn chưa cả t r ồ n thế này vẻ mặt của ông thầy hốt hoảng nhớ tới chuyện hôm qua lân trông thấy quỷ sai vào nhà như vậy rất có thể là mẹ của lân đã lành ít dữ nhiều số người trong đám tang lại được một phen nhốn nháo khi nghe tin là cô trâm mất tích thằng thìn cùng đám bạn lại bị dựng dậy chuẩn bị đèn đuốc vì cụ tứ đi lại chậm chạp sợ không theo kịp mọi người cho nên cụ ở lại cùng với vài người nữ a được cắt cử trông coi cái xác tránh bị bọn mèo đen chó mực nó động chạm những người còn lại liền cầm đuốc đổ ra trước khi đi thầy nhân còn điểm số người rồi căn dặn có cả t h ầ y mười người dù không phạm phải tuổi tam hợp với trùng nhưng nhất định là phải bám sát nhau mở đi tuyệt đối không được tách riêng lẻ nghe c h ư a đám người đồng thanh dạ vâng vậy là đèn đuốc sáng rực cả một khoảng vừa đi vừa hô vừa gọi tên cô trâm ấy thế nhưng sau một hồi đi lòng vòng quanh làng soi dọi hết các bụi rậm không thấy bóng dáng của cô đâu cứ như thể là cô trâm đã bốc hơi biến mất lân vào đầu bứt tai đứng ngồi không yên cả đêm thức trắng không ngủ chút nào gà vừa gáy sáng vợ vẫn còn tờ mờ hơi sương một mình lân đã đi ra ngoài tìm mẹ nhưng kết quả vẫn như đêm qua lân thất thểu bước đi không để ý gì xung quanh thầy nhân bấy giờ đã xong xuôi việc hạ huyệt cho cô loan n h á t thấy bóng của lân ông phải gọi giật mấy lần lân mới quay lại cứ bình tĩnh biết đâu à, mẹ của cháu có chuyện phải lên làng trên xóm dưới quanh đây thì sao nhưng mà nhưng mà mẹ cháu bấy lâu nay quanh năm chỉ biết đồng ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời có bao giờ thấy mẹ cháu bước chân ra khỏi lũy tre làng đâu cháu sợ lân ngập ngừng mà không dám nói ra thế nhưng chính lúc này lại một tiếng hét kinh hãi vang lên ôi giời ơi lại có người chết tớ lại có người chết nữa rồi sao lại có thể nhanh như thế chứ thầy nhân kinh hoàng đứng như trời t r ồ n g mà l ấ p bắp tâm trạng đang tập trung về phía tiếng hét linh, lân cũng linh cảm được điều chẳng lành chạy thật nhanh đến chỗ mấy người phụ nữ đang gào thét mồ hôi ướt đẫm lưng áo lân cúi gặp người chống tay mà thở hổn hển b â y giờ người làng đang hiếu kỳ vây xung quanh một cái giếng mà chỉ trở ở dưới giếng có cái xác chết đang nổi lành phành nằm sấp nhìn theo bộ quần áo ở trên người rõ ràng là một người phụ nữ dù trong lòng mọi người đ i n h n i n h 99% cái xác này là của cô trâm người bị vừa báo mất tích đêm hôm qua tất cả đang im lặng chờ lân chạy đến n y c h ú n g t a đ ọ c từ đây nha các bạn. m ỏ i quá. À, nếu mà anh em đ ể ý thì thấy là nơi d ọ g mình nó bị khan thời tiết nó khát n h i ệ t quá.、Đó. Cổ h ọ n g nó rát ơi là rát các bạn nó rát luôn c ổ h ọ n n đọc m ệ t quá. Thời tiết nghiệt hít khắc Mình Nhưng khí lạnh giữ rồi kiểu mà ấm mà gắng cố cổ quá đấy ok riêng về nam cun anh có để ý một điều nam cun mà duyết viết chuyện về pháp sư thì rất là ok đó, có lẽ là nó là cái đặc trưng của mỗi một tác giả đó các bạn có những người viết về làng quê ok có những người viết về pháp sư ok có những người viết về những cái chuyện kinh dị rất là ok Đó chuyện này ngày mai là đọc nốt tập còn cái series này thì còn dài cái series về ông cụ lân này nó dài lắm cái, cái, cái, cái, cái tập cái bộ chuyện này thì nó, nó, nó, nó nói n ó về cái quá khứ của ông cụ lân、đó. các bạn có thể tìm đọc <cười> có hai tập đó vũ anh dũng bộ này có hai tập ok hôm nay nói thật với anh chị em là mình hơi mỏi hello chào nguyễn xin phép anh chị em là cho mình dừng sớm à xin phép trước à, nói thêm một chút quên mất à, cái bộ chuyện luyện khí bang à n năm tập ngày mai sẽ là hết rồi ở bên kênh mê chuyện đó các bạn thì à, nếu mà anh chị em mà có cái bộ tiên hiệp nào hay hay mà ngắn ngắn với nhau tại vì mình làm biếng đọc chuyện dài lắm mình làm biếng đọc chuyện dài lắm anh chị em mà có cái bộ tiên hiệp nào hay hay thì anh chị em gửi tin nhắn qua inbox qua fanpage cho mình n g h e mình à, mới chuẩn bị đọc ngày mai là hết tập luyện, cuối của luyện khí bang à n năm rồi thì chuẩn bị tìm chuyện tiếp theo n g h e đoàn đức cái nhẫn này h a cái nhẫn này là của anh quý phạm anh anh ấy làm tặng anh ấy làm thủ công anh ấ y tặng mình <cười> ok à, xin p h é p anh chị em n g h ỉ thôi tại vì cái cổ họng nó đang hơi rát à, anh đê văn lợi à, những bạn mà bị mất thông báo nhá thì có thể là do lỗi của facebook hoặc youtube thì các bạn có thể là cái nút subscribe ở bên youtube hoặc là cái nút follow ở bên facebook các bạn à, ấn ấn ấn ấn ấn lại một lần nữa tức là các bạn ấn đi để cho nó mất và sau đó là ấn theo dõi lại các bạn ấn theo dõi và ấn s u b s c r i b e lại sau đó ấn vào hình c h i ế c chuông hoặc là ở bên facebook thì các bạn ấn vào hình xem trước nhé tại vì là có nhiều bạn nó follow một thời gian dài lâu quá nó bị lỗi nó qua những cái lần update của, của facebook và youtube đó, nó bị nó bị lỗi nó bị lỗi thế nên là các bạn chỉ việc là ấn follow và ấn s u b s c r i b e lại thì nó lại ok đó các bạn ờ nhớ là ấn lại nha chứ đừng có mà ấn bỏ đi xong đâu là quên không có ấn tại vì là youtube hay facebook mỗi một lần update nó nó rất là phức tạp Nghe、anh. ok duy tùng à, lúc nào anh nói về cái vấn đề đó sau nhớ lúc nào nhắc anh cho duy tùng tại vì nó thật làm này hơi mệt thật sự làm này hơi mệt、ừ. Nghe ừm Hôm nay anh hơi anh mệt cái cổ họng nó đang rát quá chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 h giờ ngày mai